Vừa tới nơi thì thấy khách cũng đến đông, tôi cởi áo khoác cất vào tủ, rồi bước ra ngoài thì gặp Kiều Diễm đang bưng đồ, tôi cũng bước xuống bếp phụ mọi người bưng thức ăn lên. Khi ngang qua anh Tú, tôi gật đầu chào thì anh Tú hỏi: "Mẹ cô lên tới nơi chưa?" "Dạ, mẹ tôi lên tới rồi." Tôi trả lời xong thì vội bưng đồ lên trên. Mọi người mỗi việc thì lát sau nghe tiếng hét của Kiều Diễm ở trong bếp. Tôi liền đi vào trong, thấy Kiều Diễm bị té đang ngồi trên nền nhà. Tôi liền đỡ Kiều Diễm ngồi lên ghế. "Em có làm sao không?" Kiều Diễm nói. "Em lỡ tay té chị ạ, mà em không sao đâu." Tôi nhìn một lượt thì thấy một bên tay Kiều Diễm chảy máu, tôi liền nói: "Tay em chảy máu rồi kìa, ngồi đây chị sơ cứu cho." Cửa dứt lời thì anh Tú đi tới. "Chuyện gì vậy?" Kiều Diễm té chảy máu. Để tôi đi lấy đồ sơ cứu. Cô đi đi. Tôi đứng lên chạy về tủ y tế, lấy đồ rồi đi tới thấy Kiều Diễm khóc thút thít thì ngạc nhiên. Nãy Kiều Diễm kêu không sao, mà giờ lại khóc thế kia, tôi liền đi tới. Sao khóc vậy Kiều Diễm, chị tưởng em không sao, đưa tay đây chị băng bó cho." Anh Tú thấy thế nói. "Cô bị thế thì về nhà nghỉ đi, mấy hôm nữa thì tới làm." Kiều Diễm nghe thế bối lắc đầu. Em không sao ạ. Em nghỉ xíu em làm được thôi. Tùy cô. Anh tối nói xong tiến lại phòng bếp làm việc, còn mỗi tôi với Kiều Diễm ngồi đó. Sau khi băng bó, tôi thấy Kiều Diễm không bưng đồ được nên nói: "Vậy em xuống bếp phụ đi, trên này để chị lo." "Vậy được không ạ? Chư tay em như thế sao phụ chị được?" "Thôi, chị đi bưng đồ ăn tiếp đây." "Dạ, em cảm ơn chị ạ." Tôi gật đầu rồi bước ra ngoài làm việc. Giờ khách cũng dần ít lại nên tôi đỡ tay một chút. Song soi nhìn đồng hồ cũng đến giờ trưa, tôi đi tới chỗ chị Hạ. Mấy chị chưa đi ăn mà ngồi đây tám thế, không đói à? Chị Hạ trả lời, ngồi nghỉ mệt tí, Mặc Kiều Diễm đâu sao chị không thấy con bé? Tôi nghe vậy trả lời, Kiều Diễm bị đau tay nên ở dưới bếp phụ rồi. Vậy sao? Chị Lan ở bên nói nhỏ, Hình như con bé đó để ý anh Tú rồi đó. Thấy nó nhìn anh Tú suốt thôi. Chị Hạ nói theo, "Ta mà ở dưới bếp, ta cũng nhìn huống chi ai. Đẹp trai nấu ăn ngon, nhà giàu tính tốt thích kia, ta mà chưa chồng, ta đã tán, nhưng có chồng rồi ta chỉ ngắm thôi." Mọi người cười rộn ràng rồi đứng lên đi xuống ăn trưa. Chúng tôi đang dọn thức ăn ra bàn thì thấy anh Tú đi đến. "Tôi ăn cùng chị em được không?" Này cũng nhường nhường nhường chỗ cho anh Tú ngồi, không hiểu sao anh Tú lại ngồi bên cạnh tôi. Có anh Tú ở đây, mọi người lo ăn, không nói chuyện ồn ào như thường ngày. Tôi cũng ăn với anh Tú mấy lần nên tôi không ngại ngùng gì. Nhìn sang tôi thấy Kiều Diễm ăn gượng gạo, mặt thì cứ buồn buồn, tôi liền hỏi. "Cần đau hả Kiều Diễm?" Kiều Diễm giật mình với câu hỏi của tôi trả lời, "Em đỡ rồi chị ạ." Thế sao mặt em buồn vậy Thì chị hại chọc Chắc thấy anh Tú ngồi cạnh Quỳnh Lan đấy Tôi nghe vậy trả lời Chị đừng nói đùa nữa Không có đâu Kiểu Diễm xua tay Không phải đâu ạ Tại dạo gần đây em cũng ăn ít nên thế thôi ạ Mọi người ăn cơm đi Mọi người cũng không nói gì nữa Mà tiếp tục ăn Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên Tôi bỏ chén xuống Rồi đi ra ngoài cầm lên thì thấy số điện thoại trên màn hình là số chồng cũ, thì tôi nhíu mày nghĩ, không biết anh ta lại gọi tôi có chuyện gì nữa đây. Tôi chần chừ không muốn nghe thì sau khi hết chuông, anh ta lại gọi tiếp, nên tôi nghe để xem anh ta muốn gì mà lại gọi liên tục thế. Tôi bấm máy nghe. "Chuyện gì mà anh lại gọi cho tôi? Tối cô có thể đưa bé Na về cho ba tôi gặp mặt được không?" "Ồ, Nay sao nhà anh lại muốn gặp Bé Na, chẳng phải gia đình anh đã nói nó là cháu gái nên không coi nó là cháu sao? Giờ gọi bảo về gặp để làm gì?" Trọng ấp úng trả lời, "Ba tôi bị tai nạn sắp không qua khỏi. Dù gì Bé Na cũng là cháu gia đình này, mong cô dẫn Bé Na đến." Gia đình anh đã không coi Bé Na là cháu rồi, mà còn nhận cháu làm gì? Lúc con bé ở với gia đình anh cũng có ai yêu thương nó đâu?" con bé tuy còn nhỏ nhưng cũng biết đấy, với lại nó không phải đồ vật mà nhà anh muốn bức thì bức, muốn nhặt lại là nhặt lại đâu. Tôi sẽ không dẫn con bé về, tôi lại bị gia đình anh làm tổn thương đâu. Nếu cô không đưa nó tới thì tôi sẽ giành lại con bé đấy. Biết điều thì đưa nó tới đi. Tôi cũng là bà bé na của ngài không? Tôi không trở đến thì làm gì được tôi, anh sẽ chạy đến đánh tôi à? Tôi vừa dứt câu thì anh ta tắt máy. làm mặt tôi đỏ gay vì bừng bừng tức giận khi nghe anh ta nói muốn cướp lại bé na của tôi. Đang bực bội nghĩ thì tôi nghe giọng anh Tú ở phía sau. Có chuyện gì mà khuôn mặt cô lại đỏ thế kia? Không có gì hết." Ngay cô nói là biết có chuyện rồi. "Nói đi, tôi có thể giúp." "Chuyện này anh không thể giúp được, cảm ơn anh, tôi làm việc đây." Cả buổi chiều hôm đấy trong đầu tôi cứ nghĩ mãi, có nên đưa bé na tới đó không? Dù gì họ cũng là ông bà nội của bé Na. Thêm nữa, ông nội bé Na lại bị tai nạn sắp không qua khỏi. Không đến thì cũng không được. Tôi xin về sớm hơn mọi ngày. Đi đến trường đón bé Na về phòng trọ. Thấy mẹ đang lay hoay dọn nhà thì tôi nói. Mẹ không ngồi chơi mà lại dọn dẹp nhà cho mệt vậy. Ngồi không cũng buồn. Mà sao con về sớm vậy? Được nghỉ rồi à? Bé Na thấy bà ngoại thì chạy vào ôm lấy bà. Cháu chào bà ngoại, bà mới lên ạ, bà nhớ cháu không? Cháu nhớ bà ngoại lắm. Nhớ bà mà không về thăm bà, thế mà nhớ bà à? Cháu nhớ bà lắm, nhưng mẹ bận công việc, cháu lại đi học nên không về được bà ạ. Khi nào nghỉ hè, mẹ đưa cháu về thăm ông bà ngoại nhé. Ừ, ngoan lắm, bà có mua quà cho cháu kia, tắm rửa rồi lát ăn nha. Dạ, cháu đi tắm nha bà. Ừ. Bé Na đi vào phòng thì tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ rồi hỏi. Mẹ ơi, trưa nay chậm gọi cho con. Nói là dẫn bé Na về thăm ông nội nó. Nghe anh ta nói ông nội bị tai nạn. Con có nên dẫn bé Na tới không mẹ? Chứ thật lòng con không muốn dẫn con bé tới đó. Làm con nhớ lại họ đối xử với con và con bé tệ như thế nào. Họ cũng không coi Na là cháu khi ở đó. Họ quát hạt chửi mắng thậm chí còn đánh con bé ấy. Con vì không muốn con bé còn nhỏ đã có suy nghĩ oán hận nên cũng nói để cho bé Na không nghĩ xấu về ông bà nội. Nhưng giờ ông nội bị tai nạn, ngày đầu cũng sắp mất, con có nên đến không mẹ? Bà đính thở dài rồi trả lời, "Thôi, dẫn bé Na tới đi con à. Dù gì bé Na cũng là cháu họ mình, không nên không cho gặp. Họ đối xử không tốt với mình thì rồi họ sẽ nhận lại nghiệp thôi. Còn mình cứ sống tốt." Làm những việc không trái với lương tâm mình thì sẽ nhẹ lòng và có cuộc sống tốt thôi. Còn mình mà đối xử với họ như họ đối xử với mình thì không phải mình cũng như họ sao. Cứ đưa bé Na tới thăm cho họ gặp rồi về. Mặc dù không muốn nhưng nghe mẹ nói thế tôi đành đồng ý mà gật đầu nói. Vậy lát nữa con chở bé Na qua. Để mẹ dọn cơm có gì đưa mẹ qua đó luôn. Có mẹ họ không dám nói gì con đâu. Dạ. Tôi với mẹ dọn cơm ra rồi cả ba cùng ăn. Tôi quay sang nói với bé Na, "Lát ăn xong con thay đồ rồi mẹ đưa qua thăm ông nội nha." "Ông bị sao vậy mẹ?" "Ông nội bị tai nạn, con qua thăm ông nhé." "Dạ, mà về bên nó, bà nội chửi mẹ không? Con sợ mẹ bị chửi lắm." "Không sao đâu, có bà ngoại đi cùng mình nên bà nội không chửi đâu cả." "Hay mẹ gọi chú Tú qua?" Chờ mẹ con mình với bà ngoại qua đó đi mẹ. Bà đứng ngay cháu ngoại hỏi thì bà quay sang hỏi. Tú là ai vậy? Dạ anh ấy là đầu bếp ở nhà hàng con làm. Bé Na hay tới đó nên bé Na nói vậy. Chứ không có gì đâu ạ. Bé Na khoe, chú Hồng kia là chú Tú mua cho cháu đó bà. Chú tốt lắm, lại nấu ăn ngon nữa. Cháu thích ăn gì chú đều nấu cho cháu ăn, không như ba cháu. Ba không thương cháu suốt ngày mang cháu mà đánh mẹ nữa, bà ngoại à. Chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi đứng lên mở cửa ra thì thấy anh Tú đứng ngoài, thì bất ngờ tôi liền hỏi: Anh đến có chuyện gì đấy? Tôi nghe mẹ cô lên nên qua hỏi thăm không được sao? Với có chút quà mẹ tôi đi chơi về đem qua cho bé Na. Vậy sao anh không ở nhà chơi với bác gái mà qua đây? Bà mẹ tôi thăm nhà rồi đi du lịch xong trở về quê luôn rồi. Vậy à? Thế không mời tôi vào nhà. Tôi lách người sang một bên để anh Tú bước vào. Anh Tú đi tới bên ghế ngồi rồi đặt quà cho bé Na bên bàn rồi quay sang nói với mẹ tôi. Cháu chào bác, bác đang ăn cơm mà. Mẹ tôi cũng bỏ chén xuống khẽ gật đầu. Cháu là Tú phải không? Dạ là cháu đây. Mà bác biết tên cháu ạ? Chỉ bé Na vừa rồi nhắc cháu Nên bác nghĩ là cháu Anh Tú quay sang bé Na cười Na nói gì chú đấy Bé Na cười khúc khích Cháu khen chú nấu ăn ngon thôi mà Cháu không nói xấu chú đâu Chú có nói gì bé Na đâu Thôi cháu lo ăn cơm đi Mẹ quay sang tôi Lấy chén ra đãi khách đi con Để con hỏi anh Tú ăn chưa đã mẹ Anh Tú nghe vậy trả lời Tôi chưa ăn đi làm về mẹ đưa đồ nên tôi qua đưa cho bé Na luôn. Tôi không nghĩ anh Tú không từ chối mà còn tự nhiên như lúc không có mẹ tôi. Tôi liền đi tới lấy chén đặt xuống bên cạnh. Vậy anh xuống ăn cùng luôn nhé. Anh Tú ngồi xuống bên cạnh tôi rồi quay sang nói chuyện với mẹ. Còn mẹ tôi cũng không khách sáo mà nói chuyện cùng. Tôi không nghĩ anh Tú cũng sẽ bắt chuyện đến thế. Thường ngày chỉ thấy anh Tú im lặng. Ai hỏi dì thì nói không thì anh Tú tập trung làm việc. Lát sau ăn xong, tôi dọn chén bát xuống rửa thì anh Tú cũng đi theo sau, tôi liền nói: "Anh đi lên đi." Tôi lấy nước cho bác với bé Na chứ có làm gì đâu mà cô đuổi tôi lên. Ngay thế tôi biết mình bị hớ nên tôi không nói thêm gì nữa mà bắt đầu rửa chén. Ngồi dưới rửa mà vẫn nghe hai người nói chuyện. Mới gặp ngày đầu mà nói lắm thế không biết. Xong rồi tôi đứng lên đi về phía mẹ nói. Con xong rồi, giờ chúng ta đi tới đó đi. Ừ, nhưng có cậu Tú ở đây thì sao đây? Bé Na nói vào. Hay để chú Tú chờ con, mẹ chờ bà ngoại đi. Chứ ngồi sao đủ chỗ hả? Đến đó ba trọng mà làm gì? Có chú Tú bảo vệ mẹ. Tôi quay sang bé Na. Na, con không được như thế biết không? Mẹ đưa con với bà ngoại tới, chứ sao chú Tú đi được? để tôi đưa đến, chứ xe cổ chở ba không được đâu. Có gì tôi ngồi bên ngoài chờ." Nghe anh Tú nói thế, tôi quay sang, thấy mẹ gật đầu nên tôi đồng ý. Sau đó tôi cùng mẹ với bé Na ra ngoài, đóng cửa lại rồi ra xe ra. Bé Na thì ngồi sau xe máy của anh Tú. Mặc dù anh Tú có tiền, nhưng tôi thấy anh ta sống đơn giản không khoe khoang phô trương như những người nhiều tiền nên tôi cũng không ngại. Lấy xe đi thì mẹ tôi nói ở phía sau. Mẹ thấy cậu Tú cũng tốt tính đó. Dạ anh ấy tốt lắm ạ. Nếu chưa chồng thì lấy cậu ta được đấy. Thôi mẹ, giờ con cũng không muốn nghĩ chuyện tiến thêm bước nữa đâu mẹ. Một cuộc hôn nhân là quá đủ rồi. Giờ mẹ cũng không ngăn cấm, nếu sau này gặp được ai tốt với mẹ con con thì tốt, nhưng hãy tìm hiểu cho kỹ, họ có chấp nhận bé Na không nha? Mẹ ghé mua chút hoa quả đến đó đi. Con dẫn bé Na đến là quá lắm rồi, chắc gì mua tới họ đã nhận. Họ sống thế nào kệ họ, mình coi như đến thăm người bệnh thôi. Dạ. Tôi nghe mẹ nói nên tấp vào lẻ mua chút trái cây rồi đi tới nhà chồng cũ. Vừa tới nơi tôi xách mẹ với bé Na vào trong, còn anh Tú thì ở ngoài đợi. Bước vào trong nhà, tôi thấy nhà lộn xộn vừa bãi Không như lúc tôi ở đây, mọi thứ nhìn vào thấy chướng mắt vô cùng. Nếu như không vì Bé Na, tôi cũng không bước tới đây, vì nó gợi tôi nhớ lại khoảng thời gian tăm tối khi tôi ở đây. Đang nhìn thì cánh cửa phòng mở ra và người đi ra là Trọng. Chỉ có mấy hôm từ hôm Trọng đến phòng tôi thôi, mà giờ nhìn Trọng đã rất khác, không còn bảnh bao như lúc ở với tôi. Tôi dẫn Bé Na tới gặp ông nội con bé đây. Anh dẫn con bé vào trong đi. Trọng nhìn thấy tôi với mẹ thì lên tiếng. "Mẹ mới vào à?" Mẹ tôi trả lời, "Bây giờ tôi không phải mẹ vợ anh nên không cần gọi tôi là mẹ đâu." Trọng im lặng không nói gì mà mời mẹ với tôi đến ghế ngồi. Tôi không biết hôm nay mặt trời mọc đằng nào mà Trọng lịch sự đến thế. Lúc chưa còn dặn nạt tôi mà. Tôi có chút hơi bất ngờ hay có mẹ tôi nên anh ta mới thế, tôi lên tiếng. "Anh vào trong đi." Tôi đến đây chờ bé Na gặp ông nội nó, lát tôi đưa bé Na về. Em làm gì mà vội vậy, một lát không được sang. Thì tôi nói để bé Na vào rồi cơ mà, tôi có hối bé Na đâu. Vừa dứt lời thì nghe tiếng người vợ sau của chồng gọi to trong phòng. Anh chồng vào đây đi, em đau lưng quá. Mặt anh ta vô cùng gượng gạo nên tôi nói, anh cứ vào với vợ anh đi, tôi với mẹ ngồi đây chờ cũng được. Kệ cô ta đi. Tôi nghe vậy khẽ cười. Giờ người ta mang thai con trai thì phải lo đi chứ, không lại giống bé Na nữa. Chúng tôi đưa bé Na tới thôi nên không cần khách sáo, mà cho tôi gửi lời hỏi thăm ba anh nhé, tôi có một chút trái cây đem tới đây. Em không vào thăm ba sao? Thì tôi đã tới đây rồi, anh không nhớ khi xưa cả nhà anh đối xử với tôi thế nào à? Vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra. Chúng tôi nhìn thấy chị Trinh bước vào cùng với anh Tú. Tôi thấy vậy thì bơ đi coi như không có chị ta. Dù gì hôm nay tôi chỉ đưa bé Na đến đây cho con gặp ông nội thôi, chứ tôi cũng không có khoản liên quan gì đến ngôi nhà này, mà phải lịch sự với chị ta làm gì." Tôi ngồi bên cạnh mẹ coi như không có gì thì trọng lên tiếng. "Sang mày lại vào đây." Thì chị Trinh lên tiếng, "Bạn chị, sao em lại nói chuyện như vậy hả trọng?" "Bạn chị hả? Người này hôm trước đã đánh em, chị biết không? Anh ta là người Anh Tú cắt ngang lời chập nói. Chào cậu, tôi với cậu chưa từng gặp nhau, sao cậu lại nói như vậy?" Tôi bất ngờ không kém khi anh Tú nói vậy, nhưng tôi không quan tâm mà ngồi im xem ba người đó ra sao. Trịnh Trinh thấy tôi thì hỏi, "Cô tới đây làm gì? Nhà tôi không phải muốn đến là đến, về đi." Trọng lên tiếng, "Là em gọi đưa Bé Na tới gặp ba lần cuối, chị đừng nói thế. Nay phải mày không hại chẳng." Bà nội Bé Na bước ra mặt nhăn nhó, Ba chúng mày bị thế chưa đủ mệt hay sao mà về tới nhà cứ ủ ỉ thế kia. Ta mệt mỏi quá rồi. Ba mày đang nằm im ra đi lúc nào không hay, lo vào trông chừng đi. Mẹ tôi lúc này đây tiếng. Chà ba. Mẹ tôi chào nhưng khuôn mặt bà nổi bã na khinh khỉnh sững sững lại nhà đáp. Chà ba, lâu rồi mới thấy, bà mới vào đây à? Vâng, tôi vào thăm con gái để biết cuộc sống con bé ở đất khách quê người sống như thế nào, nhưng không nghĩ gia đình bà lại đối xử với con bé như thế. Có mặt tôi ở đây. Còn như vậy thì sau lưng tôi không hiểu như thế nào rồi. Mà thôi, chuyện đã qua nên tôi cũng không nói thêm gì nữa. Tôi gửi lời hỏi thăm tới chồng bà. Mẹ tôi vừa dứt lời thì chị Trinh nói vào, "Bác phải xem con gái bác như thế nào đã rồi hãy trách gia đình cháu nhé." Tôi nghe vậy đi tới bên mẹ nói, "Thôi kệ đi mẹ, giờ có nói gì cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ của họ." Mình càng nói thì họ lại càng bảo thủ với suy nghĩ của họ, rồi lại xúc phạm mình thôi mẹ ạ. Con nghe đủ rồi, bây giờ con không muốn nghe thêm gì nữa. Để Bé Na thăm ông một tí rồi mình về thôi. Bé Na lúc này mở cửa phòng đi về phía tôi. Mẹ ơi, ông nội nhắm mắt ngủ mà con gọi mãi ông không dậy mẹ ạ. Cả nhà im lặng khi Bé Na tới. Trọng đi vào phòng chưa được 1 phút thì nghe tiếng anh ta la lên. Bám mất rồi. Nghe vậy bà nội Bé Na với chị Trinh chạy vào phòng, để lại tôi với mẹ cùng với anh Tú đứng ở ngoài. Bây giờ tôi không còn là con dâu nên cũng không vào trong đó làm gì nữa. Nhưng lại thay, nãy giờ không thấy vợ sau của trọng bước ra, lúc tôi mang bầu cũng không được như thế. Tôi thấy anh Tú đứng đó liền đi tới. "Xin lỗi để anh thấy hoàn cảnh thế này." "Không sao, cứ giờ về hay ở lại giúp." Tôi quay sang mẹ thì được mẹ nói: thôi, ở lại giúp gia đình chồng đi con. Dù gì cũng từng làm con dâu không có tình thì còn nghĩa, cho họ thấy mình không xấu như họ nghĩ." Tôi nghe vậy, Tành gật đầu nhìn xung quanh, xong bắt tay vào dọn dẹp. Thế rồi đám ma cho ba chồng cũ của tôi cũng diễn ra. Tôi cũng không để bụng chuyện gia đình chồng đã từng đối xử với mình như thế nào, mà ở lại giúp đỡ cho gia đình anh ta. Vợ sau anh ta thì không chịu độ tang cho ba chồng mà đòi về nhà ngoại. Tôi cũng chỉ giúp một hôm rồi cũng quay trở lại nhà hàng làm việc. Vừa vào thì mọi người tập trung hỏi. Gia đình chồng cũ đối xử như thế mà cũng đến đó ở Quỳnh Lan. Tôi khẽ cười. Dù gì cũng là nhà nội Bé Na, mình không đến họ không biết chuyện, lại nói mình này nọ kia chị à. Em cũng vì nghĩ cho Bé Na nên mới giúp thôi, coi như là tích đức cho con mình. Thiếu vắng em mới chị buồn lắm sao. Chị hạ cười tươi. có cũng vui không có cũng buồn. Thầy da ma ở đó xong trưa mà đi làm. Vì tình nghĩa nên em phụ ngài đầu thôi chị ạ. Nếu là chị thì chị có đi không? Tất nhiên là không, sống bạc bẽo với chị thì chị không tới đó một bước luôn chứ mà phụ. Tôi mỉm cười rồi bước vào bên trong, từ nãy giờ tôi không thấy kiểu Diễm đâu. Mãi nói chuyện tôi cũng quên hỏi. Vừa xuống bếp thì thấy anh Tú cũng đến từ lúc nào rồi. Bàng Kiều Diễm thì đang đứng bên cạnh anh Tú. Từ lúc tay Kiều Diễm bị thương, cô ấy đều nói lý do tay còn đau, để làm dưới bếp nên tôi cũng không nghĩ gì mà đi tới. "Tay đỡ chưa em?" Kiều Diễm đang làm thì nghe thấy tôi hỏi, nên ấp úng. "Xạ tay em cũng đỡ rồi ạ. Vậy hôm nay em lên phụ bưng đồ lên bàn nhé. Chị mới nghe chị Hạ nói hôm nay có khách đặt tiệc, dưới này có mấy chị kia phụ rồi." Em lên cùng với chị nha." Kiều Diễm khi nghe tôi nói vậy thì mặt chợt biến sắc, tôi liền hỏi: "Sao vậy Kiều Diễm, em làm được không?" Kiều Diễm nghe tôi nói vậy thì trả lời: "Dạ, để em lên phụ bàn." "Ừ." Tôi không nói thêm gì nữa, lấy khăn và đồ lên trên lau chùi. Lát sau thấy khách khứa vào đông, tôi đi tới hỏi mọi người dùng gì, bước xuống trợ giúp anh Tú chuẩn bị thức ăn, thì anh Tú quay sang tôi hỏi: Mọi chuyện ở đâu ổn chưa? Ổn rồi. Tôi chỉ phụ làm đồ cũng thôi, chứ giờ tôi cũng đâu là gì mà phải ở đó suốt trực ngày đêm. Ừ, xong rồi đây, đem lên cho khách đi. Vâng. Đến trưa đợi hết khách thì mọi người mới cùng nhau ăn. Chúng tôi đang ăn thì nghe tiếng chuông điện thoại của anh Tú vang lên. Mọi người im lặng tập trung ăn không nói tiếng nào, thì đột nhiên anh Tú đứng lên đi về phía cửa. Mọi người thấy anh Tú đi thì tiếp tục ăn phần của mình. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà tôi đã làm ở đây cũng 2 năm rồi. Bé Na cũng lên lớp 4 nên tôi cũng bận rộn hơn xưa. Đang chuẩn bị cho bé Na đi học thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Không biết mới sáng ai mà gọi cho tôi giờ này. Lấy ra thì thấy số của anh Tú, thì tôi bấm im lặng tiếp tục chuẩn bị cho bé Na. Anh Tú gần đây thường xuyên tới nhà tôi chơi hơn, anh ta cũng quan tâm tôi nhiều hơn, nhưng tôi tìm cách né tránh vì tôi sợ sẽ có tình cảm với anh ta. Một lần đổ vỡ khiến tôi cũng e dè hơn trong việc chấp nhận tình cảm, nên việc anh Tú quan tâm tôi làm tôi cũng thấy sợ nên tôi cố gắng tránh mặt anh ta trong khoảng thời gian này. Vì vậy tôi mới không nghe máy. Tôi chuẩn bị cho con xong rất ra ngoài. thì thấy anh Tú đang đứng ngay trước cửa phòng tôi, thấy vậy tôi liền hỏi, anh đến đây có chuyện gì vậy? Tôi đến đưa bé Na đi ăn sáng rồi đi học không được sao? Đúng không bé Na? Bé Na cười tiếp mắt, dạ được ạ. Nói xong bé Na đi tới anh Tú, tôi cũng đóng cửa phòng rồi lái xe máy đi cùng. Chúng tôi ghé quán ăn sáng gần đó, vừa vào ngồi gọi món thì thấy Kiều Diễm bước vào. Tôi định gọi thì bé Na gọi to Cô Kiều ơi Kiều Diễm quay sang thấy bé Na thì đi tới Vừa thấy anh Tú thì khuôn mặt Kiều Diễm trượt biến sắc Nhưng trong giây lát lại tỏ ra bình thường Rồi mỉm cười nói Anh Tú cũng đến đây ăn sáng à? Ừ Tôi thấy vậy nói Em ăn gì chị gọi luôn Dạ cho em tô hủ tiếu ạ Ừ Tôi gọi nhân viên ra để gọi món rồi đợi họ mang ra thì cùng nhau ăn sáng. Đột nhiên bé Na nói: "Mẹ ơi, mai con nghỉ học, mẹ đưa con đi biển đi mẹ, lâu rồi chúng ta chưa đi." "Mẹ còn đi làm mà, đợi khi nào mẹ rảnh, mẹ dẫn con đi nhé." Bé Na nghe tôi nói vậy thì xị mặt xuống. Anh Tú thấy vậy lên tiếng: "Chiều mai chú đưa bé Na đi nhé." "Ồ re, yeah, chú Tú hứa đó nha." "Ừ, mai chú rảnh." Chú đưa đi. Tôi nghe vậy thì nói, chú Tú còn làm việc, tới lúc nào mẹ rảnh mẹ đưa đi. Tôi đưa đi được, mai tôi rảnh, sao cô lúc nào cũng từ chối tôi vậy? Thì anh bận mà. Anh Tú nói dứt khoát. Tôi không bận. Tôi nghe vậy thì cũng không nói gì mà quay sang kiểu Diễm. Em ăn đi, hủ tiếu ở đây ngon lắm. Dạ ngon lắm ạ, mà hai người hay gặp nhau à? Tôi ấp úng thì anh Tú hỏi. Chúng tôi gặp nhau thì có sao không?" Kiều Diễm nghe vậy khá cúi xuống nói, "Dạ anh hiểu sai ý em rồi." Tôi thấy vậy nói vào, "Thôi, mọi người ăn đi rồi đi làm, bé Na còn đi học nữa." Không ai nói lời nào nữa mà tiếp tục ăn. Song xuôi anh Tú đứng lên tính tiền thì Kiều Diễm nói, "Để em mời hai người." Tôi là đàn ông nên trả tiền thì hay hơn. Tôi nghe vậy đứng lên àn ông hay đàn bà cũng trả được mà, để tôi tính. Nhưng chưa kịp đi thì anh Tú nói to, "Cô đưa bé Na đi học đi, để tôi tính tiền." Tôi nghe anh Tú nói vậy thì quay sang bé Na nói, "Thôi đi học đi con." Dạ. Tôi cầm lấy tay bé Na rời đi, leo lên xe máy chở bé Na đi thì bé Na nói, "Mẹ ơi, hình như cô Diễm thích chú Tú ấy, ăn sáng mà cứ nhìn chú Tú hoài à mẹ." Con còn nhỏ ạ. không được để ý mấy chuyện đó nghe không? Dạ. Tôi nghe bé Na nói vậy thì tôi cũng để ý. Bấy lâu nay Kiều Diễm nhìn anh Tú với ánh mắt khác. Tôi đã trải qua nên nhìn là biết, Kiều Diễm thích anh Tú từ lâu, nhưng vì đó là tình cảm riêng tư nên tôi không để ý. Còn anh Tú thì tôi thấy anh ta cứ lần tránh Diễm Kiều, không như ở bên cạnh tôi. Tự nhiên tim tôi đập thình thịch khi nghĩ về anh Tú. Nhưng tôi gạt đi suy nghĩ ấy, vì tôi đã có một đời chồng, còn có một đứa con nên không dám nghĩ sẽ đi thêm bước nữa. Tôi chở Bé Na tới trường dặn dò, rồi lái xe máy về nhà hàng. Từ lúc nạp ở quán ăn sáng thì tôi không thấy Kiều Diễm đâu nữa, hai cô ấy tránh mặt tôi khi anh Tú nói thế. Đột nhiên chị Thúy đi tới nói, "Biết tin gì chưa? Kiều Diễm sẽ chuyển xuống nhà bếp không bưng bê nữa." Chị mới nghe chị Hạ nói. Sao lúc sáng gặp em không nghe Kiều Diễm nói gì? Chị không biết, mới nghe tin thôi ạ. Vậy à? Mà thôi em làm đi ạ. Ừ. Chị Thủy đi rồi, tôi mới nghĩ Kiều Diễm muốn gần anh Túng nên mới xin xuống đó sao. Nhưng đó là chuyện của Kiều Diễm nên tôi cũng không nghĩ gì nữa mà tập trung làm. Đến chiều vừa đi tới đón bái Na thì gặp trọng ở ngoài cổng trường, tôi liền đi tới hỏi. Anh tới đây làm gì? Trọng thấy Quỳnh Lan liền trả lời, anh tới thăm con. Tôi nghe thế thì cười mỉm mai. Anh nói mà không thấy nực cười à Trọng, hai năm nay anh không thèm đối hoài tới con bé, vậy mà anh lại nói tới thăm con. Anh về đi, bé Na không có một người ba vô trách nhiệm như anh. Anh xin lỗi, từ khi ba anh mất thì cuộc sống của anh thay đổi nhiều, anh biết là anh có lỗi với mẹ con em, anh cũng bỏ thủy chang rồi, đứa con đấy không phải là con anh. Lúc đó do anh ngu mụi Nên đã bỏ rơi mẹ con em Chúng ta quay về với nhau được không Cho con gái mình có đủ ba mẹ Tôi nghe chồng nói Mà ta như nóng lên Anh ta sao lại có thể nói những lời như thế được kia chứ Tôi trả lời Anh nói không biết ngựa ngài chồng Anh nghĩ sao tôi quay về với anh Từ đầu con ngu Mà phải quay về ngôi nhà của anh Anh không nhớ lúc tôi ở đó Gia đình anh đã đối xử với tôi như thế nào sao Bây giờ anh nhận kết cục đó là quả báo của anh đích trọng à? Đừng bao giờ tới làm phiền tôi nữa. Nếu anh thương con thì anh hãy để yên cho con bé sống vui vẻ. Trọng Cố Nan Nhi, chúng ta ra ở riêng được không Quỳnh Lan? Anh sẽ chăm lo cho hai mẹ con em. Từ lúc chúng ta ly hôn thì tôi đã dặn lòng là chăm lo cho bé Na cuộc sống ổn định, tôi thà chọn đơn thân còn hơn quay về với anh. Nếu như gia đình anh không có chuyện, cô mới của anh không bỏ đi thì anh có tới thăm con không? Anh đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa. Nói xong, tôi đi nhanh về phía cổng, thấy bé Na đang đi ra. Tôi liền chở bé Na đi. Nhưng trọng nhất quyết chạy theo tôi, về tới phòng trọ. Vừa tới nơi, tôi bực bội nói, Bây giờ anh có về không? Anh đến đây làm phiền tôi, tôi bảo công an đấy. Anh nói để anh gặp con tí. Lúc xa tỏa đã nói anh có thể gặp con rồi mà. Tôi nghe anh ta nói, mà khẽ nhích môi cười nói, Anh đã quên hay cố tình quên những lời anh nói ở tòa hôm chúng ta ly hôn vậy? Tôi là người nghe mà còn thấy đau lòng cho con mình, thì thử hỏi nếu nó nghe thì nó sẽ thấy như thế nào? Anh đừng làm cho con bé phải tổn thương nữa, hãy để cho nó có cuộc sống bình yên đi. Nó cũng đã quen với việc không có ba quan tâm chăm sóc từ mấy năm nay rồi. Vì vậy anh đừng đến làm phiền mẹ con tôi nữa. Còn những lời anh nói bây giờ là anh đang tự vả vào, vào mặt mình đấy. Anh có biết không? Dù sao thì anh vẫn là ba của Na nên em phải cho anh gặp con. Anh đã mất tư cách là ba của bé Na từ khi chấp nhận con của người phụ nữ kia mà đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà rồi. Bé Na lúc này lên tiếng. Ba về đi, những gì ba nói với mẹ con đều biết hết rồi. Ba bảo không có con gái mà sao bây giờ ba lại muốn gặp con. Ba chỉ muốn con trai nên đã để con cho mẹ nuôi mà không muốn nuôi con còn gì. con ở với mẹ rất vui vẻ. Con và mẹ bây giờ sống rất tốt, nên ba đừng tới làm phiền mẹ con con nữa được không?" Trọng ngồi xuống, cầm lấy tay Bé Na. "Ba xin lỗi, vì lúc trước đã nói những lời làm tổn thương con. Bây giờ ba đã nhận ra lỗi của mình rồi, con tha thứ cho ba được không?" Bé Na lắc đầu rồi chạy vào trong, để lại tôi đứng đó. Tôi quay sang nói Trọng. "Không phải lỗi lần nào cũng dùng lời xin lỗi là có thể được tha thứ đâu." Lời đã nói ra thì không bao giờ rút lại được. Những những gì anh nói đã làm con bé bị tổn thương và những lời nói đó mãi mãi tồn tại trong lòng con bé. Dù nó còn nhỏ nhưng con bé rất hiểu chuyện. Nó có suy nghĩ già dặn hơn những đứa trẻ cùng tuổi vì nó không có được tình thương của anh và gia đình anh mà ngược lại phải nếm trải sự gẻ lạnh chỉ trích, thêm nữa lại chứng kiến những trận đòn roi và sự lăng mạ của anh đối với tôi thì con bé nó xa lánh anh là điều đương nhiên thôi. khôn mặt trọng trở nên xám xịt, anh ta tiến lại gần bóp cổ tôi, làm tôi không thở được. Tôi cố vùng vẫy, lấy tay đánh anh ta thì anh ta càng bóp mạnh hơn. Mặt tôi lúc này nóng ran lên. Tôi biết sức mình không thể chống lại anh ta được, nên nếu để anh ta giữ lâu hơn thì sẽ bị ngạt thở. Tôi cố dùng hết sức còn lại đạp vào hạ bộ của anh ta thì anh ta thả tay ra, ôm lấy trong đau đớn. Tôi vừa hít thở vừa vỗ vào ngực ho sặc sụa vì anh ta vừa muốn giết mình, tôi hét lên. Anh bị điên rồi, anh muốn giết tôi hả? Trọng vừa đau vừa ngẩng mặt lên chỉ tay vào mặt tôi. Con khốn, mày dám làm vậy với tao hả? Tao đã xuống nước cầu xin mày tha lỗi rồi, mày còn cố chấp không nghe, để tao phải ra tay với mày. Đừng tưởng lưu dị là mày thoát khỏi tao, không sẽ thế đâu. Đối với hạng người không bao giờ thay đổi như anh Thì có nói cả ngàn lời xin lỗi Thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận Anh đừng nghĩ cứ dở thói lưu manh ra mãi với tôi được Tôi không còn là người nhu nhược khi làm vợ anh đâu Nên đừng có hủ dọa tôi Anh còn bén mảng đến đây lần nữa Tôi sẽ gọi công an đấy Tôi tức giận đi thẳng vào bên trong phòng Đóng cửa lại Mặc cho anh ta gõ cửa bên ngoài Lát sau nghe tiếng hàng xóm nói Thì nghe anh ta quát nạt Đúng con người trọng đã hết thức chữa rồi Tôi nhìn thấy bé Na buồn buồn thì liền đi tới ôm con, khuyên bảo một hồi bé mới chịu đi tắm. Một khi ba mẹ không hạnh phúc thì người đau khổ nhất là những đứa con của mình. Trước tôi có nghĩ sẽ không ly hôn, cho dù thế nào đi chăng nữa, vì tôi sợ con thiếu tình thương và khổ khi không có đủ ba mẹ. Nhưng đến bây giờ thì tôi lại thấy việc từ bỏ một người như trọng là một quyết định đúng đắn. Sau ly hôn cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn khi không có anh ta. Mọi thứ đang dần ổn định thì anh ta lại tìm tới và muốn tôi quay lại. Tôi không nghĩ anh ta mặt dày lên thế. Tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi cứ nghĩ trọng tới nữa nên đi tới cửa, nói to. Anh đi về đi, đừng có ở đấy mà gõ cửa nữa, tôi báo công an đó. Cô nói gì vậy? Tôi nghe giọng anh Tú liền im bặt lại. Tôi mở rồi thay đổi giọng nói. À, không có gì, anh tới đây làm gì đấy? Tôi gãi ngang qua đưa ít đồ ăn cho bé Na Tôi nấu cơm rồi Anh đừng chiều con bé nữa Tôi mua đồ ăn chứ không mua gì đâu mà hư Vậy cho tôi vào nhà được không Anh vào đi Anh Tú bước vào tôi đóng cửa lại Thì đột nhiên anh Tú nói Cổ cô bị sao kìa Lúc nãy trọng bắp chặt Nên giờ cổ tôi còn đỏ Thấy anh Tú hỏi thế tôi vội nói Cổ tôi không sao hết Thế anh ăn cơm không tôi nấu luôn Có, cô nấu cho tôi luôn đi. Mà anh hay tới đây, tôi sợ mọi người hiểu lầm. Vậy nên mới tránh mặt tôi sao? Ngày mai cô không cần bưng bê nữa, xuống phụ tôi nấu. Có Kiều Diễm phụ anh ở đấy rồi, tôi quen bưng bê dọn dẹp ở trên nhà hàng nên để tôi làm ở đó đi. Tôi là chủ nhà hàng, muốn cô phụ không được à? Còn Kiều Diễm từ mai sẽ lên phụ bàn. Kiều Diễm mới xuống phụ mới một ngày mà anh không chịu sao? Mọi hôm Kiều Diễm cũng làm cùng anh mà. Do cô ta bị đau tay Tôi mới cho phụ thôi Chứ kiểu Diễm không hiểu ý tôi như cô Thôi tập trung nấu đi Bé nà từ trong nhà tắm đi ra Thấy anh Tú thì liền chạy tới Chú Tú mới tới chơi ạ Chú có mua mấy món cháu thích đây Lát ăn cơm xong rồi ăn nhé Dạ con cảm ơn ạ Con tưởng ba chồng lại vào nhà tiếp chứ Thấy chú con yên tâm rồi Lúc này anh Tú ngước lên nhìn vào cổ tôi nói Vậy lúc nãy anh ta đã làm gì cô? Tôi không muốn nói chuyện lúc nãy nên nói. Không làm gì hết, nay tôi chỉ nấu mì xào anh ăn đỡ đi nha. Ừ. Anh Tú thấy tôi lảng đi không trả lời nên cũng im lặng ăn. Xong xuôi tôi dọn dẹp lại phòng, rồi nhìn sang thấy anh Tú đang đùa giỡn với bé Na thì đột nhiên cánh cửa mở ra, chạm với gương mặt đỏ ngầu nhìn chằm chằm anh Tú đùa giỡn với bé Na, tôi liền đi tới. Anh lại đến đây làm gì nữa hả? Mới đó mà cô đã dẫn trai về phòng luôn nhỉ? Anh Tú đứng lên khi thấy Trọng mà không quên quay sang nói với Bé Na. Con ra ngoài mua cho chú gói thuốc nhé. Bé Na thấy ba như vậy thì sợ sệt, khi chú Tú nói vậy thì gật đầu đồng ý. Con gái tao, ai cho mày sai hàng? Tôi nghe thế thì nói Bé Na. Con đi ra ngoài mua đồ cho mẹ đi. Dạ. Bé Na cứ thế đi ra ngoài. Còn lại ba người ở trong phòng, anh Tú lúc này đi tới bên cạnh tôi, ôm lấy eo tôi, làm tôi bất ngờ định gỡ tay anh Tú ra thì được anh Tú ôm chặt hơn, tôi bất lực đứng im để xem anh Tú nói gì. Tại sao tôi không thể tới đây trong khi Quỳnh Lan là người mẹ đơn thân, cô ấy không có rào cản gì thì tại sao tôi không thể đến đây? Tôi là chồng sắp cưới của Quỳnh Lan thì có thể tới đây thôi. Anh không còn là chồng của cô ấy nữa thì đừng nên đến đây làm phiền Quỳnh Lan. Tôi nghe những lời anh Tú nói thì bất ngờ, vì tôi với anh Tú đâu là gì đâu. Tôi chưa kịp nói thì giọng lên tiếng, "Mày nói láo." Sao tôi phải nói láo? Chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn, có cần tôi đưa anh xem không? Bây giờ anh biến khỏi đây đi, hay anh muốn tôi nhắc lại lần trước đã làm gì để cho anh nhớ không?" Khuôn mặt trọng lúc này tái xanh, chắc anh ta đang nhớ lại lần trước anh Tú đã ra tay với mình thế nào. Trọng Liên im lặng nhìn về phía tôi. Có phải vì vậy mà em mới không quay lại với anh không hả Quỳnh Lan? Tôi biết anh Tú nói dối nhưng không muốn Trọng làm phiền nên lên tiếng. "Đúng, tôi với anh Tú sắp cưới, nên anh đừng đứng đây đây làm phiền tôi nữa. Vậy tôi sẽ dành lại bé Na." Tôi nghe vậy cười, anh nghĩ anh dành lại được sao? Giờ nhìn anh đi, người không ra người, có nuôi được bé Na hay không mà dành. Bây giờ anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi. Trọng không nói một lời Chỉ biết nghiến răng rồi quay lưng bước đi Nhớ lúc nãy tôi còn tức Chỉ muốn đánh cho anh ta một trận Nhưng có anh Tú ở đây Nên tôi không lại thôi Thế Trọng đi rồi tôi quay lại hỏi Sao anh lại nói là chồng sắp cưới của tôi Nói như thế Để anh ta không đến làm phiền cô Tôi sợ mọi người hiểu lầm Thì làm sao anh có người yêu được Tôi không sợ mắc gì cô sợ Với lại anh ta có tới nhà hàng đâu mà nói mà ngay trình gọi cho tôi mượn tiền, chắc nhà anh ta có chuyện gì rồi. Tôi trả lời, tôi không biết nữa, mà giờ nhìn con người anh ta như vậy thì chắc có chuyện gì rồi. Mà sao bé Na chưa về hay là Tôi nhanh chân đi ra ngoài chạy tới quán tạp hóa cùng với anh Tú thì không thấy con bé đâu. Tôi liền gọi cho Trọng thì anh ta không bắt máy, chắc anh ta đưa con bé đi rồi. Biết vậy lúc nãy tôi đã không cho bé Na ra ngoài. Tôi sợ trong nhà bé Na sẽ nghe những lời trọng nói, nhưng bây giờ anh ta bắt con bé đi thì tôi còn lo lắng hơn. Tôi liền quay sang anh Tú. Anh ta dắt bé Na đi rồi, tôi phải làm sao đây? Anh Tú bình tĩnh trả lời, "Giờ tôi đưa cô tới nhà trọng." Lời anh Tú vừa dứt thì điện thoại tôi reo lên, tôi vội vàng cầm lên xem thì thấy là số lạ không phải số của trọng, tôi liền bắt máy. Vừa bấm nghe thì truyền đến bên tai tôi là tiếng của một người nói làm tôi sững sờ. Tôi sững sờ khi nghe âm thanh ồn ào của xe cộ và tiếng người gấp gáp nói: "Chờ bệnh viện ngay đi, đứa bé bị chảy máu kìa, chảy máu nhiều thế là nặng đó. Uống rượu rồi còn chở đứa nhỏ đi chi cho tai nạn, tội đứa nhỏ quá." Và tiếng khóc của bé na làm cho cả người tôi run lên tôi gọi con: "Na, na, con có sao không?" Tôi không nghe tiếng con đáp lại. mà chỉ nghe tiếng khóc hoảng sợ của con, tôi bây giờ hoang mang tột độ, chỉ biết gọi tên con thì có người lên tiếng. Bé nhà chị và người đàn ông chở bé bị tai nạn ở đường C, giờ chúng tôi chở đi vào bệnh viện B, chị vào đó luôn nhé. Tôi nghe họ nói mà chân đứng không vững, như muốn khuỵu xuống, nhưng chưa kịp nói lại thì họ đã tắt máy, làm tôi rối như tơ vò, vừa lo lắng lại vừa run hơn. Anh Tú nãy giờ thấy tôi gọi tên Na Rồi mặt tôi lại tái đi thể hỏi, "Bé Na bị sao à?" "Na, Na bị tai nạn rồi, anh anh đưa tôi đi tới bệnh viện với, Na ơi." "Cô bình tĩnh lại đi, để tôi lấy xe rồi chở cô đi." Nói rồi anh Tú nhanh chóng chạy về phòng trọ của tôi lấy xe rồi chở tôi tới bệnh viện. Ngồi trong xe của anh Tú, mà tôi thấp thỏm không yên, không biết Na có bị thương nặng không, con bé chắc sợ lắm, tự tự trách bản thân mình. vì đã để con đi ra ngoài một mình, để trọng có cơ hội bắt con bé đi. Trong lòng tôi lúc này trào dâng nỗi căm hận trọng. Anh ta chỉ vì sự ích kỷ của mình mà dẫn bé Na đi rồi bị tai nạn thế này. Anh ta cứ xuất hiện làm mẹ con tôi lại không yên ổn mà, giờ không biết bé Na có bị sao không. Tôi thấy mình có lỗi với con, tôi cứ nhấp nhổm trên xe cho đến khi tới bệnh viện. thì không đợi anh Tú dừng hẳn xe, tôi đã chạy như bay vào bên trong bệnh viện để hỏi xem bé Na ở đâu. Cũng vì cuống quá mà mãi xong một hồi, tôi mới chỉ tới phòng cấp cứu. Tôi liền chạy tới hỏi thì được chị y tá đi ra nói: "Chị là người nhà của bé vừa được đưa vào phải không? Dạ, là em đây. Chị vào phòng đằng kia nhé. Bé sao bị té nên bị thương ở chân, bác sĩ đã băng lại rồi." Còn người đàn ông đi cùng thì ngất xỉu, đang được bác sĩ khám. Mà anh ta là gì của cô? Anh ta là chồng cũ của tôi. Vậy cô hãy gọi người nhà đến làm thủ tục cho anh ta đi. Tôi nghe vậy gật đầu thì y tá rời đi. Lúc này anh Tú cũng vào đến, tôi quay qua nói với anh Tú. Anh gọi cho chị Trinh báo trọng đang nằm ở đây giúp tôi nhé, tôi không muốn liên lạc với gia đình anh ta. Ừ. Tôi nói xong thì cũng nhanh chóng đi vào chỗ bé Na. nhìn con nằm trên giường với cái chân được băng bó, con mặt và tay thì đầy vết xước mà lòng tôi quặn thắt lại vì xót xa, nước mắt tôi cứ thế chảy ra vì thương con. Tôi cầm tay con lên, ngẹn ngào nói, "Con gái, con đau lắm không? Mẹ xin lỗi." Bé Na mở mắt ra thấy mẹ thì òa lên khóc. "Mẹ ơi, con đau, con đau lắm mẹ ơi." Tôi nghe con nói mà càng trách bản thân mình hơn, chỉ tại tôi bảo con đi ra ngoài nên mới ra nông nỗi này. May là tôi còn gặp được con. Chi mà con, tôi ôm con vào lòng, vừa khóc vừa vỗ về con. Con gái, mẹ xin lỗi con, tại mẹ mà con mới bị đau thế này. Mẹ thật đáng trách mà. Con đau, mẹ cũng đau lắm con gái à. Con chịu khó vài hôm sẽ hết đau con à. Giờ mẹ thổi cho con bớt đau nha. Tôi cầm tay bé Na vừa thổi vào những vết xước vừa khóc. Bé Na thấy vậy bội quẹt những giọt nước mắt. rồi vừa nấc vừa nói. Mẹ không có lỗi mà, tại ba kéo con đi khi con đang về nhà. Con bảo không đi mà ba cứ bắt con đi. Con không đi mà ba cứ thế bế con lên xe bắt con đi. Ba lái xe mà cứ lặng qua lặng lại, làm con sợ lắm mẹ. Mà con không dám nói, ba cứ đi như vậy thì đột nhiên ba mất tay lái rồi té xuống bất tỉnh luôn. Ba có sao không mẹ? Ba con đang nằm ở phòng khám Mẹ con không sao, giờ nằm xuống ngủ nha con gái, đợi ổn rồi mẹ xin bác sĩ về cho nhé." Dạ." Tôi đỡ bé Na nằm xuống rồi đắp mền cho con bé thì anh Tú đi vào trên tay cầm tờ giấy tôi liền hỏi, "Anh gọi cho gia đình anh ta giúp tôi chưa? Mà giấy gì đó, đừng nói anh đi làm giấy tờ cho bé Na." Tôi lo cho con mà quên mất. Tôi gọi rồi, giấy tờ nhập viện của bé Na đây." "Ôi, sao không đợi tôi đi?" Tôi làm được mà, bé Na sao rồi? Bé Na ngủ rồi, cảm ơn anh nhé. Anh về ngủ đi, mai đi làm. Tôi ở đây trông bé Na cho. Anh còn nhà hàng nữa mà, anh về nghỉ đi, tôi trông con bé được mà. Tôi ở đây không được à? Cứ muốn đuổi tôi về là sao? Anh sao ngang thế nhỉ? Anh không nghĩ người ta thấy sẽ hiểu là mà. Mà thôi anh muốn sao kệ anh, chị Trinh đã tới chưa vậy? Tới rồi, đang ở bên phòng trong. Lúc nãy tôi nghe bác sĩ nói anh ta bị u não ác tính, không chịu chữa trị nên giờ nặng quá rồi. Tôi nghe vậy thì bất ngờ vô cùng, lúc còn ở chung tôi thường thấy anh ta ôm đầu, nhưng hỏi thì anh ta không chịu nói mà còn quát nạt mỗi khi tôi hỏi, nên vài lần như thế thì tôi cũng không dám hỏi nữa. Để đến bây giờ thì lại bị một căn bệnh nặng như thế. Tôi thở dài rồi quay sang nhìn bé Na, thấy con bé đã ngủ say thì tôi đi tư ghế ngồi. Nghĩ lại từ khi ly hôn, nhà chồng cũ tôi toàn gặp những điều không mấy tốt đẹp. Ba chồng thì mất, vợ sau của chồng thì không ra gì, còn chị Trinh Dảo cũng đi làm ở quán karaoke, nhưng chỉ là đi để kiếm người có tiền bao nuôi mà thôi. Còn nguồn thu nhập chính vẫn là do chồng đi làm mà có. Bây giờ anh ta lại trở nên như vậy, thì có lẽ là quả báo của nhà anh ta. Nghĩ vậy tôi chỉ biết thở dài. Nếu gia đình họ sống tốt thì bây giờ đâu trở nên như vậy đâu. Đột nhiên anh Tú hỏi, "Cô có qua thăm chồng cũ không?" Tôi định không đi, nhưng không còn tỉnh thì còn nghĩa, dù gì cũng vợ chồng 7 năm trời. Tôi đứng lên trả lời, "Chắc tôi qua tí xem anh ta sao." "Ừ, cô đi đi, tôi coi bé Na cho." "Vâng." Tôi bước từ từ ra ngoài đi về phía phòng của anh ta đang nằm, vừa mở cửa thấy chị Trinh với mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh trọng mà khóc lóc, tôi mặt lạnh như tờ đi tới hỏi. Anh trọng chưa tỉnh à bác Chị Trinh nhìn thấy tôi thì mặt trượt biến sắc Chị ta chỉ thẳng vào mặt tôi Ai cho mày vào đây? Tại mày mà em trai tao bị thế này mày biết không? Tôi đến đây chị hỏi thăm rồi tôi đi Chị nói tại tôi mà không nghĩ tới cháu chị đang nằm bên kia à? Tại ai mà con tôi nằm bên đó hả? Tôi còn chưa nói vậy mà chị nói tại tôi mà em trai chị nằm đó sao hả? Cháu chị mà chị còn không hỏi thăm lại còn trách ngược tôi. Anh ta bị thế cũng đáng đời thôi. Hai năm nay anh ta không hề hỏi han tôi và con bé một lời, vậy mà hôm nay em chị lại đòi gặp con bé và mong tôi quay lại với anh ta. Mày nói láo, em tao cho dù như thế nào cũng không quay lại với mày đâu. Tôi khẽ cười. Chị nghĩ tôi sẽ quay lại với anh ta và quay lại ngôi nhà khốn khổ đó à? Không có đâu, nên chị yên tâm nhé. Nếu chị đã không muốn tôi đến đây thì chào chị tôi về đây. Không đợi chị ta nói gì nữa, tôi lướt nhìn qua thì thấy anh ta vẫn nhắm chặt mắt, thì biết anh ta chưa tỉnh nên tôi quay người đi thật nhanh ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy những con người từng đối xử tệ với tôi. Về tới phòng tôi thấy anh Tú nằm gục bên cạnh bé Na. Tôi không nghĩ anh Tú lại tốt với mẹ con tôi như thế. Trong lòng tôi cũng có chút động lòng, nhưng tôi biết tôi với anh ta không thể đến được với nhau, vì tôi đã từng có chồng lại còn có con nữa. Nếu tôi yêu anh Tú thì mọi người sẽ dị nghị. Tôi đi tới lấy mền bên cạnh đắp vào người cho anh Tú thì anh ấy mở mắt ra làm tôi giật mình rụt lại. Cô về rồi à? Vâng, tôi qua thăm mà chị gái trọng nói khó nghe nên tôi về, mà anh buồn ngủ thì về đi, tôi coi được. Ừ, vậy tôi về đây, có gì gọi cho tôi mà cô cứ ở đây trông con bé đi, tôi cho cô nghỉ vài hôm đã. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Cô cũng ngủ đi, tôi về đây. Vâng, anh về đi. Anh Tú rời đi thì tôi cũng lên giường bên cạnh nằm một hồi thì tôi chìm vào giấc ngủ. Cả đêm cũng vì lo cho bé Na nên tôi thường giật mình tỉnh giấc. Trời chưa gì đã sáng, tôi thức dậy đi đến chỗ bé Na, ngồi bên cạnh con thì bé Na mở mắt ra. Mẹ không ngủ à? Con đỡ đau chưa? Đau chỗ nào nói với mẹ để mẹ báo bác sĩ nha con. Con đỡ rồi mẹ ạ. Để mẹ xuống căng tin mua ít đồ cho con nhé Dạ Tôi đứng dậy đang chuẩn bị đi Thì cánh cửa mở ra Và anh Tú bước vào tôi liền hỏi Sao anh tới sớm vậy Tôi đem ít đồ cho cô với bé Na Đồ đánh răng của hai mẹ con cô Tôi có mua sẵn rồi đấy Cháo tôi có nấu cho bé Na Cô lấy ra cho bé ăn Có cả phần của cô luôn đấy Ăn đi có sức trong bé Na Tôi nghe vậy thì liền nói Tôi đi mua được mà Làm phiền anh quá. Không sao, cô thân cô thế cô giống tôi ở đây một mình. Tôi giúp cô thì sao cô giúp lại tôi, cô cầm lấy đi. Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé. Anh Tú gật đầu rồi đi tới chỗ Bé Na, nên tôi lấy đồ đi đến nhà vệ sinh của bệnh viện thì gặp chị Trinh và mẹ chồng cũ đứng đó. Tôi không muốn đụng mặt chị ta nên tôi đi về hướng khác. Chỉ cách xa một bức tường nên tôi nghe hai người đó nói chuyện. thì được biết bây giờ họ cần số tiền lớn để mổ cho Trạng mà không có. Cũng đáng đời, tiền không để dành cứ để chị ta tiêu xài, bây giờ mới không có để lo liệu. Tôi thở dài rồi tiếp tục vệ sinh cá nhân xong, bước đi thẳng về phòng thì thấy chị Trinh ở trong phòng bé Na từ đi tới. Chị cũng chịu qua thăm bé Na rồi sao? Tao thăm cháu tao, chứ thăm gì mày. Mà mày cũng hay nhỉ, làm cách gì mà giờ này mày với anh Tú lại qua lại với nhau? Chồng mày đang nằm bên kia kìa Chị bị đáng trí à Em chị không còn là chồng tôi Còn tôi qua lại với ai Thì có ảnh hưởng gì tới chị không Mà quên tôi với anh Tú cũng sắp cưới nhau rồi Em chị cũng biết rồi đó Nên đừng làm phiền mẹ con tôi nữa Nếu chị qua thăm bé na xong rồi Thì về với em trai chị đi Chị ở bệnh viện không phải ở nhà chị Không nên nói to phiền lắm Mặt chị Trinh đỏ gai khi nghe tôi đáp trả Tôi biết chị ta bất ngờ khi thấy tôi không còn im lặng như lúc xưa nữa. Con người cũng phải thay đổi chứ không thể nhu nhược mãi được. Thấy tôi với anh Tú không nói gì, nên chị ta rời đi, để lại tôi và anh Tú ở trong phòng. Không khí bây giờ có chút ngột ngạt yên ắng thì bé Na lên tiếng. Mẹ với chú Tú sắp cưới nhau à? Sao mẹ không nói với con? Tôi ấp úng trả lời. Mẹ nói vậy để cô Trinh không làm phiền mẹ con mình nữa. Anh Tú lên tiếng, "Đúng vậy, chú với mẹ cháu sắp cưới, cháu có thích không?" Khuôn mặt Bé Na vui hẳn ra, "Dạ có, con thích chú Tú làm ba của con lắm." Tôi nghe thế quay sang anh Tú nói, "Ra ngoài kia nói chuyện với tôi một lát." Tôi với anh Tú đi ra ngoài tôi cất tiếng nói, "Sao anh lại nói với con bé như vậy? Thế sao lúc nãy cô lại nói trước mặt Bé Na làm gì?" con bé sẽ tưởng thật, mà nếu như vậy thì gia đình trọng sẽ không làm phiền tới cô nữa. Nhưng nhân tiện đây tôi có chuyện muốn nói. Lời của anh Tú vừa dứt thì mẹ chồng tôi đi tới, khuôn mặt bà già đi trông thấy. "Quỳnh Lan, tôi có thể nói chuyện không?" "Bác muốn nói gì thì bác nói luôn đi." Thấy mẹ chồng cũ tôi nhìn sang anh Tú thì anh Tú lên tiếng. "Hai người nói chuyện đi, tôi vào với bé Na." Thấy anh Tú đi rồi thì tôi hỏi Bác nói đi ạ." Mẹ chồng cũ chậm chậm nói, "Quỳnh Lan, giờ cháu có thể giúp thằng trọng một ít tiền được không?" Nghe mẹ chồng cũ nói, mà tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi nhìn bà rồi chậm chậm nói, "Cháu không có tiền cho bác mượn đâu ạ. Tiền cháu đi làm nuôi bé Na cũng không đủ, thì làm sao có tiền dư để cho bác mượn được? Cháu có một thân một mình bươn chải, lại thuê phòng trọ nữa, thì sao mà có tiền được hả bác?" "Cháu làm mà không có tiền dư sao được?" thuê cái phòng bé tí thì bao tiền đâu, có hai mẹ con thì ăn tiêu hết bao nhiêu. Cháu đừng có chấp thẳng trọng, vì bà mẹ con cháu mà giúp nó đi. Dù gì nó cũng là ba của bé Na, cũng từng là chồng của cháu, hết tình thì còn nghĩa cháu à?" Tôi nghe vậy khẽ cười. "Bác nói tình nói nghĩa mà bác không nghĩ gia đình bác đối xử với mẹ con cháu thế nào sao bác? Bé Na gia đình bác không nhận vì là cháu gái, còn trọng từ khi ly hôn thì không có chu cấp." cũng không hỏi han con một lời thì còn xứng đáng là ba của bé Na không bác. Khi cháu còn đi học, cháu đã phải bỏ học nay lưng làm để cháu tiếp tục được học, nhưng khi học xong đi làm thì cháu đã phủi đi hết những hy sinh đó của cháu, thì cái tình cái nghĩa đó ở đâu vậy bác? Còn bác và cả nhà chỉ coi cháu như ô xin không công, chứ có coi cháu là con dâu đâu. Khi cháu đánh cháu cả gia đình không can ngăn mà còn cùng anh ta hành hạ cháu, vậy tình nghĩa gì ở đấy vậy bác? Mà chắc bác có suy nghĩ lúc cháu ở nhà bác trọng đưa tiền cho cháu để lo cho cả nhà rồi cháu giữ lại nên mới hỏi vay tiền cháu có phải không. Vậy bác nhầm rồi, con bác đưa cho cháu có 5 triệu, bác mà lo cho cả nhà thì bác nghĩ đủ không? Đã vậy còn tháng đưa tháng không thì lấy đâu mà cháu giữ lại được hả bác? Bé nó nằm viện là vì ai do ai chẳng phải do trọng sao? Bác là bà nội, bác vì tình nghĩa đã qua hỏi thăm cháu nội mình được lời nào chưa? mà bác nói cháu hết tình còn nghĩa cho bác vay tiền. Tôi vì ấm ức bấy lâu nay mà cứ thấy nói ra cho bà ta biết, cả nhà đã đối xử tệ bạc với tôi thế nào, mà bây giờ lại hỏi tôi tiền cho anh ta, thật nực cười mà. Tôi không muốn nói nữa nên bước thật nhanh đi, thì thấy bao ánh mắt xung quanh nhìn về phía tôi, nhưng tôi mặc kệ. Họ có lẽ ngay tôi không cho mượn tiền, chắc sẽ trách tôi vô tình, nhưng họ không phải là tôi thì làm sao có thể hiểu được vì sao tôi lại tưởng chối. Nhớ tới mà nước mắt tôi lại rơi, tôi lấy tay quệt nước mắt, hít thở thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mở cửa phòng bệnh bé Na thì thấy anh Tú đang đút cháo cho bé ăn. Tôi đi tới nói: Anh để tôi đút cho. Sắp tới giờ làm rồi, anh đi làm đi. Cô cho ăn rồi nghỉ ngơi, mắt cô đỏ hết rồi kìa, cô mới khóc đấy à? Tôi lắc đầu, đâu có bụi bay vào mắt tôi dụi lên đỏ thế đấy. Anh Tú đứng lên xoa đầu Bé Na rồi rời khỏi phòng. Còn lại tôi với Bé Na trong phòng thì Bé Na nói: "Mẹ ơi, mẹ với chú Tú mà lấy nhau thì con sẽ có ba. Chú Tú là ba sẽ thương con chứ không như ba chẳng mẹ ạ. Con cũng muốn được ba đưa đón đi học rồi đưa đi chơi như ba của bạn Ngọc đó mẹ. Được ba đưa đi chơi thích lắm mẹ. Nghe bạn Ngọc kể mà con muốn được như bạn lắm. Chú Tú rất thương con lại không bao giờ mang con Thế chú làm ba con sẽ dẫn con đi chơi những chỗ con thích." Đang nói thì bé Na chợt ỉu xìu hạ giọng xuống nói nhỏ. "Con mà không bị đau chân thì chiều nay con được chú tú dẫn đi biển rồi. Nàng ngoan uống thuốc cho mau khỏe rồi vài hôm nữa ra viện mẹ đưa con đi biển nha." "Dạ, mà mẹ ơi, giờ con hết đau rồi, mẹ cho con về nhà đi, chứ ở đây con buồn lắm." "Ừ, đợi tí nữa bác sĩ tới khám." Mẹ hỏi xem về được không nhé. Bé Na gật đầu. Dạ, con sẽ ngoan, uống thuốc cho mau hết bệnh, nên mẹ xin bác sĩ về nha mẹ. Ừ. Một lát sau, điện thoại tôi reo lên, nhìn vào thấy số của Kiều Diễm, tôi bắt máy nói. Chị nghe đây. Bé Na bị tai nạn à chị? Ừ em, bé bị cũng không nặng lắm, mai mốt là về nhà được à? Dạ, em mới nghe anh Tu nói chị ở viện chăm bé Na. Thế để chiều em với anh Tú quan thăm bé nhé. Thôi, đến bệnh viện làm gì, đợi mai mốt chị đưa bé về nhà em qua thăm thoải mái hơn. Không sao mà chị, em sẽ đi cùng anh Tú. Tôi nghe kiểu Diễm cứ nhắc đi cùng anh Tú thì cũng thấy lạ, mới hôm qua anh Tú nói muốn tôi xuống bếp phụ để kiểu Diễm phục vụ trên nhà hàng mà nói chuyện với tôi, sao kiểu Diễm lại nhắc đến anh Tú là sao nhỉ? Tôi gạt qua suy nghĩ đó rồi trả lời, Ờ, vậy chiều về em ghé qua cũng được. Quán đông không em? Dạ ít ạ, em đang ăn sáng cùng anh Tú ạ. Vậy à, em ăn đi. Dạ. Tôi tắt máy. Lúc nãy tôi có kêu anh Tú ăn sáng cùng, nhưng anh ấy kêu không ăn, thì ra là có hẹn ăn cùng với Diễm Kiều. Tôi cũng có xa lạ gì với Kiều Diễm đâu mà không nói là ăn cùng Kiều Diễm nhỉ. Khó hiểu thật. Rồi tôi chợt nhớ lúc sáng anh Tú muốn nói gì đó, nhưng mẹ chồng cũ tôi mua nói chuyện nên anh không nói nữa. Chẳng biết có phải anh muốn nói chuyện ăn sáng với kiểu diễm hay muốn nói chuyện gì khác. Chiều gặp tôi hỏi anh ấy mới được. Nghĩ vậy, tôi quay sang nói chuyện với bé Na thì bác sĩ đi vào khám. Sau khi khám thì bác sĩ nói tình hình của bé Na cũng ổn rồi, có thể xuất viện về nhà được. Nên sau khi bác sĩ đi thì tôi đi làm thủ tục xuất viện cho con luôn. Dù sao thì về nhà mình ở vẫn thoải mái hơn. Làm thủ tục xuất viện cho con xong, tôi quay lại phòng Bé Na thì thấy bà nội con bé ngồi bên khóc thút thít. Tôi đi tới bên cạnh Bé Na. "Chào bà về đi con, mẹ làm thủ tục xong rồi." Bé Na ngước lên nói, "Để con qua thăm ba một lát được không mẹ?" Tôi gật đầu. "Con qua đi, rồi lát mẹ đưa về." Dạ. Bé Na đi cùng mẹ chồng cũ của tôi ra ngoài. thì điện thoại của tôi reo lên, nhìn vào thì là số của anh Tú, không biết có chuyện gì mà anh ấy lại gọi cho tôi. Alo, anh có chuyện gì vậy? Anh chưa nấu ăn sao? Hôm nay chưa có khách nên tôi rảnh, bé na sao rồi? Hỏi con bé có cần mua thêm gì qua không? Dạ thôi, tôi chuẩn bị. Anh Tú ơi, tôi nghe giọng của Kiều Diễm thì tôi nói với anh Tú. Anh bận thì anh làm đi nha, tôi có việc rồi. Tôi nhanh chóng tắt máy rồi thu gom những vật dụng của hai mẹ con. Vì ở đó có một đêm mà tôi lại chưa về nhà lấy đồ nên một tí là tôi đã xong. Tôi ngồi chờ bé Na một lúc vẫn không thấy về phòng thì tôi đứng dậy đi ra ngoài tiến về phòng của trọng. Đến cửa thì thấy trọng ôm bé Na vào lòng. Bao nhiêu năm nay lần đầu tiên tôi mới thấy trọng ôm con bé như thế này. Đến lúc bị bệnh nặng rồi, anh ta mới biết trân trọng những gì mình đã có. nhưng đã quá muộn khi làm vậy. Không biết gia đình anh ta có tìm cách để chữa trị cho anh ta không. Đang nghĩ thì tôi nghe mẹ chồng cụ lên tiếng. Nếu bệnh tình con khỏe hơn có thể ra Sài Gòn chữa trị, nhưng giờ số tiền lớn ấy lấy đâu ra đây? Thôi mẹ, giờ số tiền lớn gia đình mình không có thì lấy đâu ra Sài Gòn chữa trị được mẹ? Để con chết đi. Không được, mẹ chỉ có con là con trai, nếu con mất thì mẹ phải làm thế nào hả? Ba con đã mất Sao mẹ còn mỗi con Quỳnh Trinh, giờ con bị vậy, sao mẹ sống nổi hả trọng? Tại sao không đi khám sớm? Nó con Quỳnh Lan làm vợ kiểu gì để chồng bị nặng đến thế này? Trọng lên tiếng. Hai năm qua rồi mà mẹ, cũng tại con thôi mẹ. Mẹ không nhớ gia đình mình đã đối xử với Quỳnh Lan ra sao à? Lúc đó cô ấy cũng nói con đi khám nhưng con không đi. Giờ làm sao trách cô ấy được? Con ngu nên bây giờ mới tuột mất người vợ như Quỳnh Lan. Để cô ấy có hạnh phúc mới mẹ ạ. Sang nay lại nói thế hả trọng, không phải cách đây vài ngày con còn nói không để mẹ con được yên ổn cơ mà. Con sắp chết rồi, con muốn xa hả mẹ? Con không chết, nếu con đi Sài Gòn tỷ lệ sống rất cao. Để mẹ bán nhà rồi mượn thêm gì, rồi dẫn con đi con sẽ sống. Tốn lắm mẹ ạ. Giờ nhà mình cũng không được như trước nữa, để nhà lại còn có cái mà ở. Con đi thì còn chị Trinh. Nó giờ mẹ không còn hy vọng, thân nó lo chưa xong, nói gì lo cho mẹ. Thôi để bé Na về đi Nghỉ ngơi cho khỏe Bé Na cũng chỉ hỏi thăm vài câu Rồi bước xuống ghế Ba nghỉ ngơi đi ạ Bé Na ba hỏi chuyện này Có phải mẹ con với chú kia sắp cưới nhau phải không Dạ đúng rồi ba ạ Chú ấy tốt với mẹ và thương con lắm Bà nội lên tiếng Nếu thương cháu đã không lấy người khác rồi Ba cháu bị thế Mà còn lấy người khác Mẹ cháu không thương cháu đâu Hay về ở với bà nội đi na Tôi nghe vậy thì đẩy cửa đi vào, cầm lấy tay con bé mà quay sang nói với bà ta. Bé nó còn nhỏ, bác đừng tiêm nhiễm vào đầu nó những lời như thế không hay đâu bác. Vừa lại còn đít dở khôn lắm, ai thương yêu nó là nó biết à, nơi bác đừng nói những lời như vậy. Nó không những không theo mà có khi lại còn không thích đấy bác. Rồi chào bác cháu đi. Khuôn mặt mẹ chồng cũ của tôi đỏ gay lên, chỉ tay vào mặt tôi mà nói. Thấy chưa, mới chưa tài 2 năm mà giờ nó không coi mẹ ra gì kì trọng. Dù gì hai đứa cũng từng là vợ chồng, mẹ kêu nó giúp ít tiền cho con mà nó nói không. Tôi nghe thấy liền nói, lúc sáng cháu đã nói những gì với bác, rằng cháu không có tiền, với lại tiền không phải lá mít dụ mà nhặt đâu bác. Cháu cũng phải đi làm cực khổ để kiếm, nếu trách thì bác phải tựu trách gia đình bác, đã đối xử bạc bẽo trước đi đã, giờ hãy trách cháu. Lúc cháu nuôi chồng ăn học xong, cháu ra đi cháu đã đàng nhà bác đồng nào chưa? Mà giờ bác lại nói cháu thế? mà có nói gì thì nhà bác đã không muốn hiểu. Lên trống không có gì để nói nữa, chào bác. Tôi cầm lấy tay bé Na rời đi, để lại hai người khốn nạn đó. Từ giây phút này tôi không còn muốn gặp hai người. Nghĩ đến thôi tôi lại càng bực tức và hận bọn họ. Qua tới phòng bé Na, ngước lên nhìn tôi. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa, chúng ta về nhà đi mẹ. Ừ, giờ về thôi, con còn đau không? Con hết đau rồi ạ. Mà chú Tú qua đón mẹ con mình à? Không con, mẹ gọi xe về nhé. Dạ. Tôi lấy đồ trên bàn rồi dẫn bé Na rời khỏi phòng. Ra ngoài tôi bắt chiếc xe gần đó rồi hai mẹ con tôi cùng nhau trở về phòng trọ. Chỉ qua một đêm mà người tôi hốc hát trông thấy. Vừa đến nhà mở cửa, tôi kêu bé Na lên phòng nằm. Rồi tôi cũng đi dọn dẹp lại phòng. Dọn xong chuẩn bị nấu ăn thì tôi nghe tiếng gọi ngoài cửa. Tôi nghe tiếng của anh Tú liền đi ra mở cửa Sao anh lại đến giờ này Nhà hàng không có khách à Sao không ở lại vài hôm rồi về Mà về cũng không nói với tôi một tiếng Tôi trả lời Bé Na cũng đỡ rồi Về nhà thoải mái hơn Chứ ở đó ổn ào con bé chịu không được Tôi còn nấu chút đồ ăn đem qua cho bé Na Mới biết cô về nhà Thế đang làm gì đấy Tôi đang chuẩn bị nấu ăn Anh Tú đưa tôi hộp cà mèn nói tôi khỏi nấu thức ăn, chỉ nấu cơm thêm thôi, thức ăn tôi đã nấu nhiều rồi đấy. Cảm ơn anh. Mà nấu thêm làm gì nhiêu đây, đủ tôi với bé Na ăn rồi. Không đủ, cho cả tôi ăn nên cô nấu cơm đi, từ sáng tới giờ tôi bận chưa ăn gì. Tôi nghe thế thì thấy có gì đó sai sai, chẳng phải lúc sáng Diễm Kiều nói ăn cùng anh Tú mà bây giờ anh ta lại nói chưa ăn, tôi định hỏi thì bé Na reo lên. Chú Tú, chú mới thế n่ะ. Bé Na đỡ chưa này? Chú có nấu món con thích đây. Vậy à, thích quá. Món chú nấu là ngon nhất. Con cảm ơn chú." Tôi quay sang nói, "Thế mẹ không nấu ngon hả Na? Con tém tém lại nha." Sau nói trước mặt mẹ vậy, mẹ buồn, "Mẹ không nấu luôn đấy." Mẹ Na cười tít mắt, "Ai cũng nấu ngon hết, con vẫn ăn mà mẹ." "Thôi, vào trong nằm đi, mẹ bắc cơm rồi ra ăn. Con chơi với chú Tú." Tôi quay sang anh Tú hỏi, Căn nhà hàng thì sao, anh không phải nấu à? Nay ít khách, tôi để chị Lan nấu rồi. Vậy à, thôi anh chơi với bé Na đi, tôi nấu cơm đã. Ừ. Tôi không hỏi gì nữa, mà xuống bếp nấu cơm. Thức ăn anh Tú đem tới, tôi bỏ ra tô. Nhìn những món ăn thật bắt mắt, tôi nói, hay anh dạy tôi nấu những món anh nấu được không? Tuy tôi thì biết nấu ăn, nhưng mấy món của anh nấu nhìn hấp dẫn và ngon lắm. Nếu sau này có tiền tôi sẽ mở một quán ăn. Anh Tú nhìn tôi cười cười nói, "Cô lấy tôi thì cả các nhà hàng là của cô luôn, cần gì phải mở quán nữa." "Tôi không thích đùa quá trớn đâu đấy, chuyện cưới xin tôi với anh chỉ nói vì tình thế bắt buộc thôi, nên anh đừng có nói thật nữa đi." Đột nhiên anh Tú thay đổi giọng nói, "Anh không đùa, và cũng không phải nói ra vì tình thế, những lời anh nói là từ trong thâm tâm anh muốn như vậy, đó là những lời thật lòng của anh." Tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay chẳng lẽ em không nhận ra sao, Quỳnh Lan? Tất cả chuyện anh muốn nói với em hôm qua chính là. Tư đang im lặng lắng nghe anh Tú nói thì đột nhiên anh ta dừng lại làm Tư tò mò. Anh Tú quay qua Bé Na nói: "Con vào phòng nằm coi điện thoại được không? Để chú nói chuyện với mẹ con tí." Bé Na cầm lấy điện thoại của anh Tú, dạ. Thấy Bé Na vào trong phòng thì anh Tú cất tiếng nói: "Anh yêu em, Quỳnh Lan." và anh muốn làm chồng của em, làm ba của bé Na, em đồng ý nhé." Tôi nghe anh Tú nói mà kinh ngạc, cứ tròn xoe mắt nhìn anh Tú. Mãi một lúc sau mới có thể lắp bắp hỏi lại. "Anh anh đang nói luên thuyền gì đấy? Anh hôm nay có chuyện gì hay sao mà lại ăn nói không suy nghĩ vậy?" Anh Tú đi tới ghế nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói. "Quỳnh Lan, anh không nói luên thuyền. Và những lời anh nói ra là anh đã suy nghĩ rất kỹ mới nói." Em nghĩ anh là đứa trẻ hay sao mà lại bảo anh nói không suy nghĩ. Giờ em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nghe thật rõ những gì anh nói đây. Anh thực sự có tình cảm với em. Nói chính xác hơn là anh yêu em Quỳnh Lan. Sao, sao lại là tôi không được đâu. Tôi không thích hợp với anh. Tôi đã từng có một đời chồng và lại có con nữa, còn anh thì chưa từng có gia đình. Tôi với anh không tương xứng đâu. Tôi không có tình cảm với anh. Tôi chỉ muốn ở vậy, ngươi bé na không muốn đi thêm bước nữa. Tôi sợ, anh đừng đùa tôi nữa. Quynh Lan, em đừng tự giới lòng mình nữa. Anh biết là em cũng có tình cảm với anh, nhưng vì em mặc cảm nên đang trốn tránh đó thôi. Tôi lắc đầu nói, không, anh mới là đang ngụy nhận tình cảm của mình đó. Anh không ngụy nhận, anh có tình cảm và yêu em bao lâu nay, nhưng vì em mới trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên anh nghĩ em cần thời gian để nguôi ngoai. nên anh mới đợi đến bây giờ. Quỳnh Lan, em chấp nhận anh được không? Tôi tôi Khi tôi đang không biết phải trả lời lại sao thì anh Tú nắm lấy tay tôi. Quỳnh Lan, anh mong em bỏ qua chuyện quá khứ với người trước mà chấp nhận anh được không? Anh biết cuộc hôn nhân đó đã để lại một vết xẹo trong em, làm cho em sợ hãi e dè. Nhưng em bây giờ đã là một cô gái mạnh mẽ. nên em để anh nắm tay em đi qua nỗi sợ đó được không em Anh sao lại dành tình cảm cho tôi mà không phải là một người khác Có rất nhiều cô gái trẻ đẹp có điều kiện hơn tôi mà Tình cảm vốn dĩ không thể nói vì sao mà em Nhưng mà tôi là mẹ đơn thân chứ không phải Anh yêu con người em, yêu cả bé Na nên em đừng so sánh em với bất kỳ ai nữa được không Em là mẹ đơn thân thì đã sao Là mẹ đơn thân thì vẫn có quyền được yêu và được người khác yêu mà. Em đừng vì mình là mẹ đơn thân, vì người chồng trước mà chôn chán tình cảm với anh được không Quỳnh Lan? Em cho anh và em một cơ hội được không Quỳnh Lan? Tôi, em hãy cởi bỏ nút thắt trong lòng em ra, đón nhận tình cảm của anh đi Quỳnh Lan. Anh không muốn để buột mất em một lần nữa đâu. Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao anh Tú nói lại không để buột mất tôi lần nữa? Anh đuổi cô tôi lần đầu gặp là ở nhà trọ cũ của tôi mà. Anh nói vậy là sao? Tôi với anh chưa từng quen biết nhau mà. Ừ, em không biết anh thôi, chứ còn anh thì biết em. Lần đầu tiên anh gặp em không phải là ở nhà trọ cũ của em đâu, mà là gặp em lúc em còn là sinh viên. Anh đã rất ấn tượng với cô sinh viên năng động hoạt bát với nụ cười trong trẻo nên muốn làm quen và theo đuổi em. Nhưng em đã có người yêu, làm anh chùn bước lại. Anh chỉ có thể lặng lẽ quan sát em hàng ngày khi tới trường để an ủi và làm niềm vui cho mình, vậy mà niềm vui đó lại không được bao lâu khi mà em lấy chồng rồi nghỉ học luôn. Anh đã thất vọng biết chừng nào. Tôi bất ngờ khi nghe anh Tú nói. Anh Tú đã gặp tôi từ khi tôi là sinh viên, còn tôi khi đó đã có chồng nên cũng không quan tâm đến một ai khác, ngay cả là bạn học cùng lớp. Sau đó tôi có bầu bé na suỵ nghỉ học lấy chồng luôn, không liên lạc với một người nào cả. Quỳnh Lan, lúc gặp em ở nhà Trình anh vui mừng lắm. Anh đã nhận ra tôi từ lúc đấy, sao lại nói tôi là giúp việc? Anh không định nói em làm giúp việc đâu, nhà Trình đi tới nên anh mới nói thế thôi. Trình nói với mọi người em là giúp việc rồi, còn nói xấu em thật tệ, nên anh không muốn em bị hiểu lầm mới nói em thế. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn vì câu nói đó nhé. Tôi khẽ thở dài khi nghe nhắc đến Trịnh Trinh, nhưng bây giờ tôi cũng bối rối không biết con nên chấp nhận anh Tú không. Thời gian tôi làm cùng anh cũng không phải là ngắn, nên tôi phần nào hiểu được tính cách con người anh. Nếu tôi còn là cô sinh viên ngồi trên ghế nhà trường thì tôi sẽ chọn anh, nhưng bây giờ đã là gái một con nên không xứng với anh. Với tôi cũng sợ khi lại bước vào một cuộc hôn nhân, rằng rằng anh Tú khát trọng nhưng tình cảm liệu có là mãi mãi. Lúc tôi và trọng yêu nhau, anh ta cũng tốt với tôi, nhưng khi đã là vợ chồng rồi thì lại thay đổi thành một con người khác hoàn toàn. Quỳnh Lan đang mải mê suy nghĩ tiếng anh Tú gọi làm tôi giật mình, tôi ngước lên nhìn anh Tú rồi nói: "Mọi chuyện quá đột ngột, nên anh cho tôi thời gian suy nghĩ đã rồi tôi trả lời anh được không?" Anh biết em vẫn còn lấn cấn trong lòng. Anh sẽ đợi để nghe câu trả lời của em, nhưng anh mong sẽ nhận được câu trả lời sớm của em. Vì mẹ anh đang bệnh nặng không biết còn có thể sống được bao lâu. Mẹ muốn trước khi mẹ không còn được nhìn thấy anh cưới vợ. Tôi lại thêm một lần ngạc nhiên nữa với lời anh Tú vừa nói nên hỏi lại. Mẹ anh bị bệnh sao? Giờ mẹ anh sao rồi? Mẹ anh đang nằm viện, vài bữa nữa anh sẽ về quê, nếu được thì em hãy sắp xếp dẫn bé Na về cùng anh nhé. Em cứ suy nghĩ đi. thôi, cơm chín rồi. Tôi lấy cơm ra ăn, rồi anh còn đi làm. Chuyện này nói sao được không? Ừ, em cứ suy nghĩ đi, anh cũng đợi một thời gian khá lâu rồi, nên anh không muốn giữ trong lòng nữa. Tôi không biết nói sao nên đi tới dọn chén, rồi đem ra bàn thì bé Na với anh Tú bước tới, rồi cả ba cùng nhau ăn cơm. Bữa trưa hôm đó tôi chỉ cắm cúi ăn cơm chứ không dám nói gì thêm. Anh Tú ăn xong đứng lên nói, Thôi, anh no rồi. Hai mẹ con ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé." Bé Na gật đầu. "Dạ chú đi làm ạ." Anh Tú đi rồi thì tôi mới thở dài. Chuyện lúc nãy anh Tú nói tôi phải làm sao? Nếu tôi với anh Tú đến với nhau thì ba mẹ tôi có chấp nhận hay không? Nếu tôi cưới anh Tú thì mọi người có nói hay không? Tôi cũng vẫn còn sợ cuộc hôn nhân vĩ trọng. Nếu tôi chấp nhận anh Tú, tôi sợ làm anh tổn thương khi vẫn còn ám ảnh với cuộc hôn nhân trước. So với Trọng thì anh Tú khác hẳn về tính cách. Anh rất điềm tĩnh, không phù phù tán tỉnh tôi mà chỉ dùng hành động để quan tâm. Anh cũng chăm sóc bé Na rất chu đáo, còn Trọng chỉ dùng miệng nói ngon ngọt chứ không dùng hành động chứng tỏ. Ở nhà hàng anh là chủ nhưng không bao giờ quát nạt ai. Làm sai, anh chỉ nói để sửa. Người đàn ông như vậy làm sao không thể yêu? Đằng này anh ấy nói yêu tôi từ khi còn là sinh viên. Tôi không ngờ anh ấy lại giữ mối tình tôn phương tới tận bây giờ. Tôi có nên chấp nhận hay không? Ở đây tôi không có một ai thân thích cả. Không thể giải bày tâm sự với ai. Tôi chỉ biết thở dài rồi dọn dẹp. Xong xuôi tôi vào phòng nằm bên cạnh bé na tôi hỏi. Nếu mẹ lấy chú Tú con có thích không? Dạ thích mẹ ạ. Con vui khi chú Tú sẽ làm ba con. Nhưng nếu sau này chú Tú và mẹ không thể ở bên nhau mãi thì sao? con tin chú tú sẽ đối xử với mẹ con mình rất tốt. Mà thôi, con ngủ trưa đi, mẹ ngủ tí nhé, cả đêm mẹ không ngủ nhiều rồi. Dạ. Tôi nhắm mắt lại được lúc cũng chìm vào giấc ngủ trưa.